Các bạn đang nghe chuyện trên website Chuyện Tình Yêu.net chương 186 khí vận trí bảo tranh giành nhân vương, editor, kinh góp ba tô trông đầu sở huyền trợt lóe lên một đáp Án, hít sâu một hơi nói, ý của ngươi là, từng có cường giả nhân tộc, muốn trở thành nhân vương đầu tiên của Bắc Vực Đúng vậy, Nam Vô Phật Đà bèn gật đầu Không ngờ là muốn làm vị nhân vương đầu tiên của Bắc Vực, người đầu tiên mà sở huyền nghĩ tới, chính là đế tôn đại tần, tần doanh, hắn là người thống nhất Nam Châu. Cho nên, dẫn ma tộc xâm lấn là vì ngăn cản tần doanh thống nhất Bắc Vực, trở thành vị nhân vương đầu tiên ở Bắc Vực, dụ dỗ ma tộc xâm lấn là vì ngăn cản tần doanh trở thành nhân vương, sở huyền tò mò đoán bừa. Là tranh chấp vị trí nhân vương. Nam vô Phật Đà chắp tay trước ngực nói. Ngã Phật. Tần doanh chỉ là một phây tranh giành nhân vương mà thôi. Sở huyền cũng không ngờ. Bí mật chiến ma. Vậy mà liên quan đến vị trí nhân vương ở Bắc Vực. Một phương khác là ai? Một vị nhân tộc thần cảnh. Trong lòng sở huyền hơi kinh ngạc. Vậy mà liên quan tới cường giả thần cảnh. Có thể tranh phong cùng cường giả thần cảnh, chẳng lẽ thời kỳ tần doanh toàn thịnh là cường giả thần cảnh, theo tin tức từ ma tộc do thám được, trước kia tranh giành vị trí nhơ vương, Nam Vô Phật Đà chậm rãi kể lại những bí mật xâm lấn Nam Châu trước đó, nhân tộc có một vị cường giả thần cảnh, vì muốn tu vi tiến thêm một bước, nên vạch ra âm mưu xui khiến ma tộc xâm lấn Nam Châu. Gây ra cảnh sinh linh đồ thán tại Bắc Vực, mục đích sau cùng của hắn là muốn chờ đợi tới lúc nhân tộc Bắc. Vực gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ mạnh mẽ ra tay, ngăn cơn sóng dữ leo lên vị trí nhơ vương, dùng đại khí vận của nhân vương đời đầu, trực tiếp đột phá thần cảnh, bước vào cảnh giới tối cao, mà. Tần Doanh, giã tâm cũng không dừng lại ở Nam Châu, mà hắn muốn thống nhất Bắc Vực. Leo lên vị trí nhân vương Bất quá Con đường của Tần Doanh là chính thống Tụ họp vô số thế lực tông môn Thống nhất Bắc Vực Thành lập đế quốc đầu tiên Thống nhất toàn bộ Bắc Vực Sau đó thuận lợi leo lên trước Vị nhân vương đầu tiên ở Bắc Vực Kết quả Tần Doanh phát hiện ra mưu đồ của vị cường Giả thần cảnh kia Vì không muốn nhân tộc lâm vào cảnh lầm than Rứt khoát ra tay bố cục Liên hợp một ít cường giả bắc vực Đánh lén cường giả ma tộc xâm lấn Sau đó thống nhất khí vận Nam Châu Ngưng luyện thành một thanh khí vận trí bảo Theo đại chiến cũng bị vùi lấp trong không gian Không chỉ là Nam Châu Ngay cả Tây Châu Bắc Châu Đông Châu cùng Trung Châu Đều có cường Giả Cướp lấy tất cả khí vận của một Châu Ngưng luyện thành khí vận trí bảo Phòng bế trong không gian Trực tiếp phá hủy âm mưu của vị cường giả thân cảnh kia, nhóm cường giả của tần Doanh. Khi đại chiến vừa bắt đầu, đã vẫn lạc, nhưng lại thành công đánh lén đại quân ma tộc, chỉ có một ít cường giả ma tộc, thành công xâm nhập Nam Châu, bạo phát đại chiến chiến ma, cuối cùng, ma tộc có cường giả thân cảnh ra tay, vị thân cảnh của nhân tộc cũng xuất thủ, bạo phát một trận đại chiến. Khiến cho chiến trường bị hút vào không gian Bởi vì toàn bộ khí vận Nam Châu đều Ngưng luyện thành trí bảo Phong ấn trong không gian Dẫn đến địa mạch Nam Châu sụp đổ Pháp tác thiên địa không hoàn chỉnh Mới trở thành cằn cỗi như hiện nay Sở huyền nuốt một ngụm nước bọt Hắn từng lừa gạt Đỗ Nguyên Nói là nước ở Nam Châu rất sâu Tuyệt đối không ngờ rằng Vậy mà lại trở thành sự thật Nước ở Nam Châu Thật sự rất sâu, liên quan đến cường giả thần cảnh, giờ phút. Này, Sở Huyền đã hiểu ra, vì sao đế quốc Đại Tần từng thống nhất Nam Châu, lại bị xóa đi trong lịch sử, rất ít người biết bí mật này. Hơn nữa, những tin tức truyền lại, chỉ có vài câu ngắn. Gọn, đế quốc Đại Càn, cho dù cố ý xóa đi tin tức về đế quốc Đại Tần, cũng không thể nào làm được sạch sẽ như thế, dù sao. Thì đế quốc Đại Càn cũng chưa từng thống nhất Nam Châu Sở dĩ đế quốc Đại Tần bị xóa đi trong lịch sử Bởi vì Tần Doanh dùng toàn bộ khí vận Nam Châu Ngưng luyện thành khí vận trí bảo Phong bế trong không gian Cũng vì nguyên nhân này Mà sau đại chiến, Pháp Tắc thiên địa ở Nam Châu nổ tung Đại địa sụp đổ Âm mưu chiến ma cổ địa Liên lụy quá lớn Cho dù là cường giả thiết cảnh Chỉ sợ cũng không thế không chế đại cục Sở huyền đã cảm nhận được Một chút áp lực Phải mau chóng tăng thực lực lên Trước khi chiến ma cổ địa mở ra Ít nhất phải có tu vi thần cảnh Nếu không Làm sao có thể điều khiển thế cục Ở bên trong chiến ma cổ địa Có 5 kiện khí vận trí bảo ở Bắc Vực Có lẽ những người này đều mưu đồ khí vận trí bảo Sở huyền đã hiểu đại khái về bố cục chiến ma cổ địa, liên quan đến khí vận chí bảo Bắc vực, đúng vậy, ngã Phật. Nam vô Phật Đà bèn nói, ai lấy được khí vận chí bảo của Nam Châu là sẽ được khí vận Bắc vực gia thân, có cơ hội đoạt lấy chức vị Nhân Vương Bắc vực. Ma tộc cũng có mưu tính. Đúng vậy, bọn chúng muốn gì? Đây vốn là bí mật của Ma tộc, bất quá đã không còn liên quan tới Nam vô Phật Đà. Bây giờ hắn là Phật, không phải ma, vị thần lão. Ma tộc, đã vẫn lạc trong đại chiến, thần hồn đã chuyển thế, lúc cổ địa mở ra, sẽ tham gia tranh đoạt. Trái tim của sở huyền giật thoát, quả nhiên, làm sao mà thần cảnh có thể chết dễ như vậy, chẳng qua chỉ muốn sắp đặt bố cục lẫn nhau thôi, cho nên, vị thần cảnh nhân tộc kia, cũng đã chuyển. Thế... Các bạn đang nghe chuyện trên website truyện-tình-yêu.net